Ngoài ra nàng càng lớn càng trong sáng, xinh đẹp cho nên có địa vị rất cao trong dân gian. Cao lôi hoa khẽ cười a, Cảm ơn thánh nữ biết lệ ti đã quan tâm. Con gái của tôi không có việc gì cả. Nó chỉ mệt quá mà thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ không sao hết. Ồ tôi hơi đa sự rồi. Biết lệ ti nở một nụ cười xinh đẹp. Kỳ thực vừa rồi dù chỉ chạm vào Bảo Bảo là biết lệ ti cũng đã cảm thấy một luồng lực lượng hắc ám rồi. Ngoài ra còn có cả một khí tức thần cấp thần bí nữa. Thân là Quan Minh Thánh nữ cảm giác của nàng đối với lực lượng hắc ám khác hẳn người thường. Cho dù hiện giờ lực lượng hắc ám trên người Bảo Bảo rất yếu, nhưng vẫn khiến cho nàng xuất hiện cảm ứng. Vốn nàng muốn dùng quan minh ma pháp để xua tan ma lực hắc ám trên người bảo bảo Nhưng cao lôi hoa lại khiến cho nàng có một cảm giác không thể kháng cự Tuy rằng biết rõ bảo bảo hoàn toàn không phải mệt mỏi Nhưng lại không phản bác lại lời của cao lôi hoa Thật là xấu hổ, đã làm phiền ngài rồi Bích lệ ti cười ngọt ngào Không có gì cô không cần để ý đâu cao lôi hoa cười khẽ, bích lệ ti còn nói chuyện gì với hắn thế? chúng ta còn phải chọn vài món quần áo đó. lúc này, vương tử y vân ở bên kia thấy bích lệ ti nói chuyện khá lâu với đám người cao lôi hoa, hơn nữa xem chừng vẫn chưa dứt được câu chuyện, nên y vân không nhịn được liền hơn một tiếng. cao lôi hoa cười khỉnh. Xem ra tên vương tử y vân này vẫn chưa nhận ra mình Chẳng qua cũng là do sự chú ý của hắn đều để hết lên cả người thánh nữ biết lệ ti rồi Từ đầu tới cuối không hề lý nhìn cao lôi hoa lấy một cái Như thế thì sao có thể nhận ra cao lôi hoa được chứ Ú, vinh, quy quy, mơ, bằng hữu của tôi gọi rồi tôi phải quay lại đây Bích lệ ti mỉm cười với cao lôi hoa U, V, W, W, M Cao lôi hoa khẽ đáp tay cầm bộ quần áo ướm thử lên người bảo bảo Lúc này Ngay khi biết lệ ti xoay người quay trở lại chỗ vương tự Y vân Thì tiểu Mỹ dễ thương kia vừa vạn dẫn đại trưởng lão và tra lý từ trong phòng ra Toàn thân tra lý hiện giờ đều là trọng trang trang bị nặng, nhìn qua thật uy vũ bất phàm. Cửa hàng quần áo này không chỉ bán quần áo bình thường, mà còn có cả một ít loại thiết giáp nữa. Còn đại trưởng lão vẫn một màu đen giống như trước, chẳng qua hắc bào này trông khá mới. Sau khi đại trưởng lão từ trong phòng đi ra, chợt quay đầu về phía vị trí của cao lôi hoa. Lúc này toàn bộ sự chú ý của lão dồn hết lên người thiếu nữ áo trắng chính là thánh nữ biết lệ ti bên cạnh cao lôi hoa. Bởi vì từ trên người cô gái này, lão cảm thấy được một lực lượng hùng mạnh chán ghét đó là lực lượng quan minh. Đồng thời, biết lệ ti cũng quay đầu lại, nàng cũng cảm thấy lực lượng hắc ám từ trên người vong linh đại trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 95 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Trường 95 buông cái tay chó của ngươi ra Lúc này, Phong Linh Đại trưởng Lão mới từ trong phòng thay quần áo ra nhìn chầm chầm quan minh thánh nữ biết lệ ti Bảo bảo trong lòng cao lôi hoa chính là con gái của Phong Linh nữ thần Đại trưởng lão sợ nữ nhân mang theo quan minh khí tức này sẽ gây bất lợi cho bảo bảo. Tuy rằng lão biết hiện bảo bảo đang được một nhân vật bập tám thần cấp như cao lôi hoa trông coi. Nhưng đại trưởng lão vẫn thấy khẩn trương. Lo ngại bích lệ ti gây ảnh hương tới bảo bảo. Nghĩ vậy, phong linh đại trưởng lão âm thầm ngưng tụ lực lượng hắc ám. Đồng thời ép khí thế của cường giả thánh giai về phía thiếu nữ mang theo khí tức quan minh này. Mà quan minh thánh nữ biết lệ ti khi nhìn thấy vong linh đại trưởng lão liền nhớ mày. Thân thể theo bản năng trắng trước người cao lôi hoa. Từ trên người lão già kia. Biết lệ ti cảm thấy được khí tức hắc ám. Nhưng vong linh đại trưởng lão che giấu rất tốt. Mãi cho đến khi lão hiện ra trước mặt mình thì nàng mới cảm nhận được khí tức lờ mờ này Cường giả hắc ám hệ Lòng bàn tay biết lệ ti toát mồ hôi Chỉ bằng năng lực che giấu khí tức một cách khéo léo này Nàng có thể kết luận lão là một cao thủ Bởi vì biết lệ ti là thánh nữ quan minh thần điện đối với lực lượng hắc ám nàng có năng lực cảm ứng gần như là biến thái nhưng chỉ sau khi lão nhân mặc hắc bào này xuất hiện trước mặt thì nàng mới cảm thấy được khí tức hắc ám trên người lão trong chốc lát giữa biết lệ ti và vong linh đại trưởng lão tràn ngập mùi thuốc xuống nhưng hai người đều có điều cố kỵ nên không dám ra tay trước. Vong linh đại trưởng lão lo lắng bảo bảo bên cạnh biết lệ ti cho nên không dám ra tay. Còn biết lệ ti thì lại kiên dè thực lực của vong linh đại trưởng lão. Khí thế cường đại như của lão này nàng mới chỉ thấy qua trên người giáo hoàng. Nói cách khác thực lực lão già hắc bào này không dưới giáo hoàng. Biết lệ ti làm sao thế? Còn không quay lại mua quần áo sao Vương Tử Yêu Vân đứng bên kia cảm thấy mất hết thể diện. Gọi Bích Lệ Ti vài lần mà không ngờ nàng vẫn ở bên nam nhân kia không chịu về. Vì thế Vương Tử Yêu Vân dẫn theo mấy tên thủ hạ hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ Bích Lệ Ti. Muốn ra oai với tên nam nhân đó. Y vân làm sao có thể biết được hiện giờ bích lệ ti và đại trưởng lão đang trong tình trạng khẩn trương chứ Mang theo vài người Y vân đỉnh đạt bước tới trước mặt bích lệ ti và cao lôi hoa bích lệ ti Nàng cùng vị tiên sinh này nói chuyện gì vậy hả Bích lệ ti hô khẽ một tiếng ồn. Thực xin lỗi tôi quên hỏi vị tiên sinh này tên gì Vừa nghe Y Vân nói như vậy, Biết Lệ ti mới phát hiện ngay cả tên của người ta mà mình còn chưa biết rõ. Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa hơi ngẩng đầu lên, tủm tỉm cười đầy mị lực với vương tử Y Vân đang hùng hổ. A, là là ngươi lúc này vương tử Y Vân mới thấy rõ ràng khuôn mặt Cao Lôi Hoa, lập tức kinh hãi kêu lên. Âm thanh trong khu rừng Rồi cả lôi quang hủy diệt của cao lôi hoa tới tận bây giờ vẫn luôn ghi tạc trong lòng vương tử Yê Vân. Tuy rằng hiện giờ mái tóc của cao lôi hoa đã biến thành bạch kim. Nhưng khuôn mặt này cho dù có hóa thành cho bụi thì Yê Vân mãi mãi không quên. Ủa? Vương tử Yê Vân? Ngài cùng tiên sinh cao lôi hoa đây biết nhau sao sau khi biết lệ ti thấy phản ứng của uy vân liền nghi hoặc hỏi a a ờ biết biết chứ vương tử uy vân run rẩy trả lời câu hỏi của biết lệ ti trong thanh âm không che giấu được sự sợ hãi biết lệ ti nghi hoặc nhìn uy vân nàng không biết vì sao khi uy vân nhìn thấy nam tử tóc bạc kim trước mặt này thì không khác nào như chuột thấy mèo vậy. cao lôi hoa soi vương tử uy vân một chút, không ngờ đến giờ tên này vẫn là dạng thiếu muối. đối với loại này thì cao lôi hoa không hề có hứng thú gì cả. u vân quy quy mơ trước kia đã từng gặp qua. cao lôi hoa mỉm cười. Sau đó xoay người nhìn vong linh đại trưởng lão và cha lý mới từ phòng thay quần áo ra trông được lắm. Y phục này rất vừa vặn với hai người hề hề. cha lý kéo kéo áo giáp trên người. Kỳ thật hắn cảm thấy loại áo này không được thoải mái như da thú. Mặt trên người cứ cứng cứng. Vong linh đại trưởng lão cũng thu hồi khí thế đang ép về phía quan minh thánh nữ. Nhưng ánh mắt lão vẫn không rời khỏi nàng. Chỉ cần thiếu nữ này có động tác thừa nào đó thì lão cam đoan sẽ tiêu diệt thiếu nữ này trước tiên. Được rồi, hai bộ quần áo rất phù hợp. Ông chủ, hai bộ quần áo này bao nhiêu tiền cao lôi hoa kêu? Vừa với người là tốt rồi. Tổng cộng là 20 kim tệ, mong lần sau quý khách lại tới. Ông chủ ở bên cạnh cười đáp, ớt rất cảm ơn. Cao lôi hoa lấy 20 kim tệ từ trong những không gian ra trả. Ở dị dưới này thì tiền chia ra làm 4 loại thủy tinh tệ kim tệ tiền vàng, ngân tệ tiền bạc, đồng tệ tiền đồng. Cách tính thì áp dụng theo hệ thập phân. Một thủy tinh tệ 10 kim tệ, một kim tệ 10 ngân tệ, một ngân tệ 10 đồng tệ. Tiền trên người cao lôi hoa thì đều là do tỉnh tâm giao cho hắn mấy ngày trước để mua một ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chứ còn tiền lương đạo sư danh dự của học viện Ma Võ Thánh Peter công việc đầu tiên của cao lôi hoa trên thế giới này thì tạm thời còn chưa lĩnh. Ngùng chuyện nói ra thì ngượng ngùng chứ tiền của tỉnh tâm thì toàn là cao lôi hoa sử dụng cả sau khi thanh toán tiền xong, cao lôi hoa vẫy vẫy tay với đại trưởng lão và tra lý xong rồi về nhà thôi. đại trưởng lão cảnh giác nhìn bích lệ ti, sau đó cùng tra lý theo cao lôi hoa đi ra ngoài. tạm biệt thánh nữ tỷ tỷ nguyệt nhị đang nằm trên lưng cao lôi hoa khẽ xoay người phất phất tay với bích lệ ti. tạm biệt bích lệ ti cũng vẫy tay theo bản năng. Lúc này trong lòng nàng tràn đầy sự mâu thuẫn. Nàng không biết vì sao cao thủ hắc ám hệ này lại đi theo sau cao lôi hoa. Chẳng lẽ bọn họ đều là cùng một hội? Biết lệ tuy cảm thấy trong đầu rối loạn cả lên. Nàng muốn hiểu rõ hoàn toàn mối quan hệ mơ hồ của đám người cao lôi hoa. Có lẽ cần phải báo cáo lên giáo hoàng mới được một gã cường giả thánh cấp hắc ám hệ đi tới quan minh đế quốc. Bích lệ ti nhìn đại trưởng lão đi xa thầm nghĩ. Còn bên cạnh bích lệ ti. Sau khi thấy đoàn người cao lôi hoa đi xa. Vương tử y vân nhũng cả hai chân. Ngồi bệt xuống đất. Ngơ ngát nhìn bóng dáng cao lôi hoa. Tốc độ nhóm người Cao Lôi Hoa rất nhanh, thoáng chốc đã về tới nhà Cao Lôi Hoa hiện giờ. Cuối cùng cũng đã trở về nhà. Cao Lôi Hoa nhìn cánh cửa quen thuộc khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày trời không trở về nhà cũng không biết người trong nhà có lo lắng cho mình không nữa. Tới rồi sao Cao Lôi Hoa huynh đệ? Tôi đói bụng rồi. Tra lý nhìn thấy cánh cửa liền nói với cao lôi hoa. Tới rồi, vào đi thôi. Cao lôi hoa khẽ cười. Sau đó đẩy cánh cửa vào hưng phấn hô tôi đã trở về rồi tĩnh tâm nhưng vừa đi vào. Cao lôi hoa lại vừa vạn thấy được một tình huống làm hắn phẫn nộ. Trong phòng lớn lúc này, Thái tử Y pha đang nói cái gì đó trước mặt tĩnh tâm, mà tĩnh tâm thì lại cao mày chợt thái tử bất thình lình nắm lấy tay của tĩnh tâm tĩnh tâm con cái của nàng thì ta có thể gọi người tới chăm sóc trong mắt tĩnh tâm hiện lên vẻ chán ghét nàng gắng sức vung khỏi tay uy pha tĩnh tâm không đợi tĩnh tâm vùng ra thái tử y pha lại một lần nữa bắt được tay của tĩnh tâm ta đã thuyết phục được phụ hoàng rồi và người cũng đã đồng ý Chúng ta kết hôn đi. Tỉnh tâm cau mày trong đôi mắt màu lam tràn ngập sự lạnh lùng. Chẳng lẽ trong lòng nàng có nam nhân khác gươi pha ngẫm đầu vừa kịp nhìn sự chán ghét trong mắt tỉnh tâm. Đây đúng là sự chán ghét dành cho hắn. Không ta sẽ không cho phép nam nhân khác xuất hiện trong cuộc sống của nàng, nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta thái tử Y Pha điên cuồng thô bạo cầm lấy tay Tĩnh Tâm mặc kệ là nam nhân nào chỉ cần xuất hiện trong lòng nàng thì ta sẽ khiến cho hắn biến mất giống như tên cao lôi hoa kia khi Y Pha nói ra câu này đột nhiên hắn cảm thấy tay của Tĩnh Tâm ngừng vùng vẫy thấy vậy Y Pha liền tưởng Tĩnh Tâm bị lời nói của hắn rung động Chẳng qua thái tử Y-Pha không thấy được sát ý trong đôi mắt màu lam kia. Đúng vậy, là sát ý, ý niệm giết chết tên Y-Pha trước mắt này đã xuất hiện trong đầu tỉnh tâm. Nhưng Y-Pha lúc này đã không quan sát được nhiều như vậy. Cũng không muốn quản nhiều như vậy. Ánh mắt chán ghét của tỉnh tâm khiến hắn mất đi lý trí. Hiện giờ cho dù là phải dùng sức mạnh... Hắn cũng muốn chiếm được tỉnh tâm. Dù cho không chiếm được tâm của nàng thì cũng phải chiếm được thân xác của nàng cuối tuần sẽ là hôn lễ của chúng ta. Đến lúc đó, ta hy vọng nàng có thể chuẩn bị tất cả cho tốt. Nếu không này, buông cái tay chó của ngươi ra. Chợt, khi Thái tử Y pha còn chưa nói hết câu, bên tai hắn truyền đến một giọng nói lạnh lùng, vô cảm. Thanh âm rất nhẹ, nhưng khiến cho ươi cảm giác như tim lạnh buốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 96 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 96 cái giá phải trả của việc không buông tay. Này, buông cái tay chót của ngươi ra. Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai ươi Thanh âm rất nhẹ, nhưng khiến cho y pha cảm giác đáy lòng như hố băng, làm cho hắn run lẩy bẩy. Ai thái tử y pha bỗng nhiên quay đầu sang bên cạnh. Đứng gần hắn hiện giờ là một nam tử với mái tóc bạch kim đen lạnh lùng nhìn hắn. Từ đôi mắt đen lấy của nam tử kia lóm ra lôi quang màu vàng tím khiến thái tử y pha cảm nhận được sự bất an và áp lực khó tả. Lúc này, tỉnh tâm cũng ngẫm đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói. Bắt gặp bóng hình quen thuộc của cao lôi hoa. Tỉnh tâm cũng ngưng vùng vẫy. Đồng thời chút sát ý lúc trước cũng tan biến đi mà thay vào đó là nét dịu dàng. Lạc là, là ngươi thái tử y Pha sau khi thấy được cao lôi hoa liền thét lên một tiếng kinh hải Dựa theo tin tức từ tổ chức truyền tới, hắn không phải đã chết rồi sao? Không phải hắn đã rơi vào một khe nước lớn trong vong linh cốt sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Ta nói buông tay ngươi ra Giọng nói của cao lôi hoa càng lạnh hơn ta không muốn nói lại lần nữa Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi nói?" Thái tử Yifa nhìn Cao Lôi Hoa, "Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Ta nói rồi, ta không thích nói những lời thường." Vù một cái, thân hình Cao Lôi Hoa đã xuất hiện trước người Tỉnh Tâm. Rồi tay của Cao Lôi Hoa liền bóp chặt tay của Thái tử Yifa, "Ta nói rồi, bảo ngươi buông tay ra dựa vào cái gì?" Thái tử Yifa cắn răng hung hăng nói. Hờ. Bằng cái này bàn tay cao lôi hoa khẽ dùng sức một cái lên cổ tay phải của Yifa. Rắc. Một tiếng xương vỡ vụn giòn tan vang tới tai mọi người ở đây. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Xương cổ tay của thái tử Yifa đã bị cao lôi hoa trực tiếp bóp nát như đậu hũ. Trong nháy mắt. Đau đớn kịch liệt xông thẳng lên đầu y y a a a, tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết của thái tử y, y pha vang vọng khắp đại sảnh trong nhà tỉnh tâm. Ta không thích nói nhảm. Cao lôi hoa lạnh lùng nói. Đồng thời bàn tay phải như kiềm sắt của hắn bóp chập hơn một chút. Một dòng máu từ chỗ xiết chảy ra ta nói rồi. Kêu người buông tay. Đây là cái giá ngươi phải trải cho việc đó Ai ưi pha kêu thảm một tiếng Cánh tay đang cầm bàn tay mềm mại của tỉnh tâm Bởi vì đau quá mà buông thỏng xuống Tay ưi pha vừa mới buông ra Tay phải cao lôi hoa liền vung mạnh ra sau không chút do dự Bạn đang đọc truyện được lấy tại Rầm một tiếng Cả người ưi pha như đống thịt bay vèo ra ngoài Ngã huyệt một cái trên mặt đất. Ngươi, ngươi là ai? Dám ra tay với Thái tử Điện Hạ. Ngươi không biết đó là tội chết sao mãi cho đến lúc Thái tử Y-Pha bị văng ra sau. Mấy tên binh lính bảo vệ bên cạnh Y-Pha mới kịp phản ứng. Vừa rồi bởi vì tốc độ cao lôi hoa quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ chưa kịp phản ứng gì thì Thái tử Yifa đã bị cao lôi hoa ném ra ngoài với cái cổ tay bị bóp nát. Sợ, sạc sợ. Thấy Thái tử Yifa bị ăn đòn, tất cả những binh sĩ đều phản ứng, đứng dậy vuông trường kiếm chỉ vào cao lôi hoa. Đồng thời hai gã vệ binh chạy tới bên người Thái tử Yifa, đỡ hắn đứng lên. Cao lôi Hoa thái tử y pha cắn răng chống dậy. Cơn đau từ tay phải khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Cho dù nói vài chữ đều khó khăn một cách dị thường. Hừ cao lôi hoa lạnh lùng nhìn thái tử y pha. Sau đó quay đầu nhìn mấy tên kiếm sĩ đang vung kiếm lại gần hắn. Một cổ uy thế lờ mờ tản ra từ trên người cao lôi hoa. Ép về phía mấy tên kiếm sĩ trước mặt Vừa tiếp xúc với ánh mắt cao lôi hoa, mấy tên kiếm sĩ đều không tự chủ được mà run lẫy bẫy Chỉ bằng một ánh mắt lại khiến mười mấy tên binh lính không dám ho he một chút nào Cao lôi hoa chỉ có y pha bị phẫn nộ lấn ác lý trí nên không có cảm giác được khí tức trên người cao lôi hoa Hai mắt y pha long sòng sọc như trâu điên nhìn cao lôi hoa ngươi không nên tồn tại trên thế giới này. Ngươi phải biến mất khỏi thế giới này. Các ngươi lên cho ta, chém hắn cho ta. Chém vân, thái tử điện hạ. Mấy tên kiếm sĩ bất đắc dĩ lên tiếng, dưới giom uy của thái tử đành miễn cưỡng vung kiếm bộ tới cao lôi hoa. Tuy bọn họ biết nam nhân trước mắt tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thể chọc vào. Nhưng bọn họ là bên lính. Lệnh của thái tử bọn họ không thể chống lại. Cho dù nam tử trước mắt có kinh khủng thế nào, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng sông lên. Không biết tự lượng sức mình. Cao lôi hoa cười khinh miệt. Đồng thời chân phải của hắn nhẹ nhàng dơ về phía trước một bước Sau đó đạt một phát lên mặt đất Cạn Khi chân cao lôi hoa chạm mặt đất Một làn sóng xung kích có thể thấy bằng mắt thường từ bàn chân của hắn bắn về phía mấy tên binh lính trước mặt Đám cỏ dọc theo đường đi đều bị làn sóng này đánh vật cả gốc Từ đó có thể thấy được quy lực của làn sóng xung kiếp nhìn thì nhẹ nhàng này tuyệt đối không thể xem thường. Bịch, mấy tên kiếm sĩ bị làn sóng xung kiếp bắn ngược về phía sau, lăn lê bò toài trên mặt đất rồi co rúm cả lại. Không phải là bọn họ không muốn tránh làn sóng này, mà là tốc độ của nó thật sự quá nhanh. Chân của cao lôi hoa chỉ vừa mới chạm xuống mặt đất thì làn sóng xung kiếp này như chiếc búa tạ đập mạnh vào người bọn họ. Chỉ một phát làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Tất cả binh lính đều quỳ rạc trên mặt đất không nhốt nhất giống như chó bị chết. Chỉ là có tứ chi thỉnh thoảng co giật chứng minh bọn họ chưa phải đi tiếp trả cho quan minh thần. Giải quyết đám binh sĩ phiền phức này xong, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn Thái tử Y Pha đang được hai binh lính dìu đỡ, ngươi là Thái tử Y Pha của Quang Minh Đế quốc đúng không? Cao Lôi Hoa khinh miệt cười ta nhớ bên cạnh ngươi có một tên H y nhân cũng được. Gọi hắn ra đây, nếu không chỉ bằng mấy đống rác rưởi các ngươi thì ngay cả tâm tình thịt ta cũng không có. Bây giờ Nói cho ta biết, hắn ở đâu ngươi? Thái tử y pha hung tận nhìn cao lôi hoa. Nếu ánh mắt có thể giết người. Chỉ sợ cao lôi hoa đã bị giết vài lần rồi. Rác rưỡi mãi chỉ là rác rưỡi. Cao lôi hoa hừ khẽ một tiếng bỏ đi, hắn không tới được thì thôi. Giờ ngươi nghe rõ đây, lần này bóp nát một bàn tay của ngươi mới chỉ là cảnh cáo. Sau này ta không muốn lại nhìn thấy cái chân chó của ngươi ở chỗ này Ngươi đang uy hiếp ta sao? Thái tử Y pha lớn tiếng nói Tùy ngươi nghĩ thế nào cũng được uy hiếp cũng được cảnh cáo cũng thế Dù sao ngươi phải nhớ kỹ đó là ở đây không chào đón ngươi Cao lôi hoa nhìn thẳng mắt Y pha nếu ngươi còn xuất hiện ở đây Thì ta không ngại giết ngươi nói đến từ giết Trong mắt Cao Lôi Hoa lại lón lên lôi quang màu vàng tím kỳ dị. Bị ánh mắt kỳ dị của Cao Lôi Hoa nhìn. Toàn bộ thái tử Y pha cùng với đám vệ binh đều đồng cả mặt ra. Không ai dám nói một câu nào. Lúc này thái tử Y pha có cảm giác. Nếu hắn lại nói thêm một câu nào nữa. Thì nam nhân trước mắt này sẽ giết hắn không chút do dự nào. Hoàn toàn sẽ không kiên nể thân phận thái tử quan minh đế quốc của hắn. Hừ cao lôi hoa hừ lạnh một tiếng với đám người này, sau đó mới ngoãn về phía người bên cạnh hắn. Trong tích tắc quay đầu nhìn về phía tĩnh tâm, ánh mắt vừa rồi còn tràn ngập lạnh lẽo của cao lôi hoa lại biến thành như mùa xuân tràn ngập nhu tình. Tỉnh tâm Cao lôi hoa khẽ gọi một tiếng Sau đó nhìn chỗ cổ tay tỉnh tâm vừa bị ươi pha nắm lấy Ở trên cổ tay trắng nõn của nàng vẫn còn hàng rõ Năm ngón tay màu đỏ của y pha trông thật là gai mắt Cao lôi hoa không khỏi đau lòng cầm lấy chỗ cổ tay đó Tay tỉnh tâm run lên Nhưng không có ý rút bàn tay mềm mại của mình về Để mặt cao lôi hoa nắm lấy. Tỉnh tâm, đau không nhìn năm dấu tay màu đỏ trên tay tỉnh tâm cao lôi hoa vừa đau vừa phẫn. Thái tử quang minh đế quốc cao lôi hoa đã sớm không muốn giữ lại tính mạng của hắn. Lúc mới vừa vào cửa. Khi thấy Ui Pha dùng bọn nhỏ uy hiếp tỉnh tâm. Cao lôi hoa đã định không cho tên thái tử này sống lâu hơn rồi. Tất cả những thứ uy hiếp đến an toàn của những đứa trẻ đều phải hội diệt. Đây là một điểm rất trọng yếu mà nghề nghiệp phú em phải làm. Tên Thái tự Y pha của Quang Minh Đế quốc này đã uy hiếp đến an toàn của những đứa trẻ của Cao Lôi Hoa. Cho nên hiện giờ, chỉ cần từ trên người hắn tìm được tin tức liên quan đến tổ chức sau lưng hắn, Cao lôi hoa sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước mới là giải pháp an toàn nhất. Cao lôi hoa sẽ không lấy sự an toàn của người thân của mình ra đánh bạc. Bởi vì nếu thu hắn sẽ không dậy nổi. Cũng đánh bạc không nổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 97 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz Chương 97 ta thích bóp chết phiền toái Đau không? Ngón tay cao lôi hoa nhẹ nhàng xoa cổ tay trắng nõn của tỉnh tâm Nhìn 5 dấu tay chói mắt này, oán hận của cao lôi hoa đối với Thái tử Quang Minh Đế quốc lại càng sâu thêm Hiện giờ cao lôi hoa chỉ nghĩ làm thế nào để cho thái tử y pha thảm hại hơn nữa. Khuôn mặt tỉnh tâm lập tức đỏ bừng lên khi tay được cao lôi hoa xoa bóp. Đau không cao lôi hoa vừa xoa vừa khẽ hỏi. Tỉnh tâm nhìn thẳng mắt cao lôi hoa, sau đó khẽ gật đầu. Em nhịn đau một chút rồi sẽ đỡ đau hơn. Cao lôi hoa đau lòng nhìn mấy vết hằng. Sau đó đặt tay lên cổ tay tỉnh tâm. Đồng thời từ từ truyền một chút lôi thần lực giảm bớt 5 dấu tay chói mắt này. Tỉnh tâm chỉ cảm thấy từ tay cao lôi hoa sinh ra một luồng năng lượng ấm áp. Khiến cổ tay phải của nàng có cảm giác rất thoải mái. Sau ít phút, dưới tác dụng của luồng năng lượng này, có thể nhìn rõ 5 vệt hàng dần dần biến mất. Lúc này... Tỉnh tâm lặng lẽ ngẫm đầu lên. Nhìn bộ dáng khẩn trương của cao lôi hoa khi trị thương cho mình. Khó miệng tỉnh tâm lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Không biết vì cái gì. Khi thấy nam nhân mạnh mẽ này vì một vết thương bé của mình mà gấp đến như vậy. Trong lòng tỉnh tâm cảm thấy vui vẻ. Hạnh phúc. Hoặc là cái gì. Đúng hơn là một loại cảm giác nói không nên lời tỉnh tâm thật sự thích cảm giác này. Tới khi năm giấu tay biến mất tỉnh tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay cao lôi hoa, ý bảo mình không có chuyện gì nữa rồi. a Cao lôi hoa chỉ mỉm cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của tỉnh tâm không chịu buông ra. Tỉnh tâm dịu dàng ngắm nhìn cao lôi hoa lại một lượt. Khi ánh mắt nàng lướt qua mái tóc bạch kim của cao lôi hoa thì trong lòng liền trầm xuống. Mấy ngày trước, nàng còn nhớ rõ tóc cao lôi hoa vốn là màu đen, nhưng mà giờ lại trắng giống như tuyết. Bất tri bất giác, tỉnh tâm vuốt nhẹ mái tóc bạch kim lạ lẫm này, ngón tay vân về những ngọn tóc trắng của cao lôi hoa. A. Cao lôi hoa cười nhẹ, khẽ nắm lấy tay tỉnh tâm tôi không sao, em yên tâm đi, chỉ là tóc đổi màu mà thôi. Ừ, tỉnh tâm khẽ ư một tiếng. Tuy rằng chỉ là giọng mũi, nhưng cũng là lần đầu tiên từ khi biết nhau tới nay cao lôi hoa thấy tỉnh tâm phát ra thanh âm. Ô cao lôi hoa lập tức bị thanh âm của tỉnh tâm đột nhiên thốt ra làm cho hạnh phúc đến sượng sốt. Tỉnh tâm thốt ra tiếng. Không ngờ thật sự là thốt ra tiếng. Mẹ trong lúc cao lôi hoa còn đang đắm chìm trong hạnh phúc. Thì ở cửa vang lên giọng nói trong trẻo của Nguyệt Nhị phá vỡ sự ung tồn giữa cao lôi hoa và tỉnh tâm. Vừa nghe được tiếng của Nguyệt Nhị. Tỉnh tâm như có tật giật mình. Nhanh chóng rút khỏi tay cao lôi hoa. Rồi nhìn ra ngoài cửa. Ở cửa, Nguyệt nhị nhất cái chân tập tỉnh, cười xấu xa nhìn cao lôi hoa cùng tĩnh tâm dìu nhau. Bên cạnh nàng có phong linh đại trưởng lão tay ôm bảo bảo, và cả tra lý cường tráng như cột sắt nữa. Tiểu nha đầu chết tiệt, cao lôi hoa nhìn Nguyệt nhị tự nhiên nhiều lời vừa rồi là lần đầu tiên hắn vuốt ve an ổn tĩnh tâm, thế mà lại bị tiểu nha đầu này phá bỉnh. Tĩnh tâm nhìn thấy Nguyệt nhị liền an tâm nở nụ cười. Mấy ngày nay cao lôi hoa và Nguyệt nhị mất tiếp thật sự khiến nàng rất lo lắng. Bây giờ thấy hai người trở về an toàn tĩnh tâm cũng có thể thở vào nhẹ nhõm được rồi. Cao lôi hoa lưu luyến không nở buông lỏng bàn tay tĩnh tâm ra. Sau đó đi tới bên cạnh Nguyệt Nhị tới đây. Nha đầu. Để ba cổng con vào trong. Hì hì. Thật ngại quá. Ba ba. Không cẩn thận quấy rầy ba mẹ thân mật rồi Nguyệt Nhị leo lên lưng Cao lôi hoa. Cười xấu xa nói với Cao lôi hoa. Nha đầu này cao lôi hoa vừa bực mình vừa buồn cười, sau đó vẫy vẫy tay với cha lý và vong linh đại trưởng lão, ý bảo bọn họ tiến vào cùng hắn, sau đó dẫn hai người tới giới thiệu với tĩnh tâm. tới đây tĩnh tâm, tôi giới thiệu với cô. cao lôi hoa kéo vong linh đại trưởng lão cùng cha lý tới trước mặt tĩnh tâm, vị này là cha lý, vị này là đại trưởng lão vong linh tộc. À, còn đứa bé trên tay ông ấy là con gái tôi mới nhận. Gọi là Bảo Bảo. Sau đó Cao Lôi Hoa lại chỉ vào tĩnh tâm giới thiệu với hai người đây là tĩnh tâm cũng là mẹ của Nguyệt Nhị. À, nàng không thể nói được. tĩnh tâm gật đầu khẽ cười với ba người Cao Lôi Hoa vừa giới thiệu. Mới chỉ thoáng như vậy mà Tra Lý và Vong Linh Đại trưởng lão đã ngẩn ngơ cả ra. Thật đúng là nhất tiếu khuyên thành tái tiếu khuyên quốc mà. Cho dù cha lý và vong linh đại trưởng lão đều là những người đi nhiều biết rộng nhưng cũng không tránh khỏi bị nụ cười của tỉnh tâm hấp dẫn. Hai người đều là dạng sống lâu năm thành tinh, người xinh đẹp như tỉnh tâm cũng không phải chưa từng gặp qua. Nhưng khi tỉnh tâm cười thì không có nữ nhân nào có thể cười xinh đẹp như nàng. Nụ cười của tỉnh tâm mang theo sức quyến rũ lạ thường Khiến cho người ta không tránh khỏi say mê Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Cao Lôi Hoa luôn muốn tỉnh tâm cười cả ngày Tuy nhiên, có lẽ nụ cười này cũng còn tùy thuộc vào tỉnh tâm Rất ít khi tỉnh tâm cười cho nên nụ cười của nàng mới đặc biệt quý báu, đặc biệt mỹ lệ Đương nhiên Nụ cười ở đây không phải là cái kiểu thi thoảng cười máy móc của tỉnh tâm Mà là nụ cười phát ra từ nội tâm của tỉnh tâm mới thực sự là nụ cười nghiêng nước nghiêng thành Uy cao lôi hoa huynh đệ Chị dâu của tôi cười thật là xinh đẹp Ngay cả người thô lỗ như ta mà cũng bị hấp dẫn nữa Tra lý ngượng ngùng gãi gãi đầu Dù sao thì lần đầu tiên vào nhà người khác lại nhìn chằm chằm vợ người ta đến mức ngẫn tò te thì cũng không hay ho cho lắm. Đúng, không thể không nói tiểu thư tỉnh tâm khi cười thật sự rất đẹp. Nói thật, ngay cả vong linh nữ thần của chúng ta cũng phải kém vài phần so với khi tiểu thư tỉnh tâm cười. Vong linh đại trưởng lão cũng không khỏi cảm tháng một câu. Người trong vong linh tộc cũng không chú trọng dung mạo mấy. Cho nên vong linh đại trưởng lão cũng thật thà nhận xét vẻ đẹp của vong linh nữ thần. Ha ha! Hiện giờ Cao Lôi Hoa cũng không biết nên nói gì đáp lại lời của hai người kia, đành chỉ cười to toát vậy. Tỉnh tâm khẽ vỗ vỗ Cao Lôi Hoa, sau đó đỡ lấy nguyệt nhị trên lương. Đối với việc tra lý gọi nàng một tiếng là chị dâu, tỉnh tâm cũng không biểu thị cái gì. Giống như là thừa nhận vậy, điều này không khỏi làm cho cao lôi hoa thầm vui sướng trong lòng. Ba ba, con đói bụng rồi. Nguyệt nhị vừa trượt khỏi lưng cao lôi hoa, tỉnh tâm bắt đầu xử lý cái chân bị trẹo của Nguyệt nhị. Lúc còn trong vong linh cốt. Nguyệt nhị thà chết cũng không để Cao Lôi Hoa trị thương cho mình. Đó là vì muốn tranh thủ cơ hội được nằm trên lưng Cao Lôi Hoa. Cho nên Cao Lôi Hoa cũng đành bó tay, dù sao thì trẹo chân cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Được rồi, để ăn mừng chúng ta trở về nhà tối nay ta sẽ làm một bữa tiệc lớn. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa cười cười. Sau đó quay về phía đám người thái tử đằng sau tuy nhiên. Ta cũng không có thứ gì để chiêu đãi mấy vị khách nhân này. Mấy vị này chẳng lẽ còn muốn ở trong này không đi sao? Trời cũng không còn sớm đâu, mấy vị cũng nên đi đi. Ta chúng ta đi. Y pha nghiến răng dưới sự nâng đỡ của mấy tên binh lính lê dần ra cửa. Trước khi đi hắn nhìn chồng chọc vào cao lôi hoa, ngày hôm nay có thể nói là hắn mất sạch mặt mũi. Một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi hối hận. Y pha oán hận thầm nghĩ, sau đó chỉ huy thủ hạ hồi cung. Được mệnh lệnh của thái tử Y pha, đám binh lính bắt đầu rút lui ra khỏi cửa. Mấy tên binh sĩ bị sóng xung kích của Cao Lôi Hoa đánh cho đo đất được những tên may mắn không bị thương nâng dậy. Lặng lẽ đi ra cửa. Hát hát trong bọn người đi lại có vẻ khó khăn, để ta tiễn đưa ra ngoài nhé. Cao Lôi Hoa cười gian, sau đó bước lại gần. Y pha thấy Cao Lôi Hoa lại đuổi theo sau. Trong lòng cả kinh. Nhưng vẫn hỏi giả bộ không sợ hãi ngươi còn muốn làm gì không có gì. Chẳng qua muốn căng dặn riêng biệt trước khi ngươi đi mà thôi. Cao lôi hoa ghé sát ta y pha khẽ nói đừng thử tìm ta gây phiền toát thái tử y pha thân ác. Cao lôi hoa vừa nói vừa cười một cách gian xảo. Nhưng ánh mắt hắn thì lại ngập tràn hàng ý bởi vì bình thường ta thích bóp chết phiền toái từ trong trứng nước. Xin đừng hoài nghi những lời ta nói, cũng đừng thử thí nghiệm với ta. Vì cái giá phải trả ngươi không thể gánh được đâu. Ngươi muốn giết ta sao? Thái tử Y Pha cắn răng nói. "Ồn, Thái tử Y Pha thân ái." Cao Lôi Hoa cười gian chỉ cần ngươi đừng có ý nghĩ gây phiền toái cho ta thì ngươi tạm thời sẽ an toàn. Tuy nhiên Nếu làm ngược lại thì đừng trách ta chấm dứt tính mạng của ngươi ngươi. Ý pha run rẫy lẫy bẫy chỉ vào cao lôi hoa, những lời vừa rồi của cao lôi hoa, hắn cũng từng nghe qua. Đó là khi thân vương Peter La Sen tới gây phiền toái với cao lôi hoa ở trong học viện. Ngươi đi đi, hôm nay không giết ngươi, chỉ là tạm lưu lại cái đầu trên cổ ngươi mà thôi. Đừng nên thử chọc ta tức giận. Cao lôi hoa vỗ mạnh lên bã vai thái tử Y pha bởi vì Ta sợ ta sẽ không cẩn thận hội diệt ngươi lẫn quốc gia của ngươi ngươi. Thái tử Y pha nghiến tới mức môi bật máu cả nửa ngày trời cũng không thốt thêm một câu. Cuối cùng, hắn đành toán hận nhìn cao lôi hoa, dẫn đám binh lính trọng thương lui ra ngoài. He he, Cao Lôi Hoa mỉm cười nhìn lại lôi quang trên đầu ngón tay phải của mình. Vừa rồi, nhân dịp vỗ bả vai ươi pha, Cao Lôi Hoa đã an bài một ti lôi quang vào trong cơ thể thái tử y pha. Ti lôi quang này giống như một quả bom điều khiển từ xa, chỉ cần Cao Lôi Hoa muốn thì có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Để cho ươi pha chạy vốn không phải là mong muốn của Cao Lôi Hoa. Nhưng tiếc rằng mình tạm thời không thể giết hắn. Tên này vẫn còn chỗ hữu dụng. Nhưng cho dù không giết hắn, keo Lôi Hoa cũng muốn xác định được các mối nguy cơ đối với mình. Phải nắm giữ trong tay mình, để bất cứ khi nào cũng có thể phá hủy hắn mới được. Tuy nhiên, nếu Thái tự Y-Pha đột nhiên chết, có thể sẽ là một sự kiện rất phiền phức. Mà cũng chưa chắc đã giúp tỉnh tâm yên ổn được. Xem ra phải cho hắn một kiểu chết thích hợp mới được. Trong đầu Cao Lôi Hoa xuất hiện hình ảnh tên vương tự Y Vân Kiêu Ngạo của Quang Minh Đế Quốc kia. Nếu như không đột tử mà huynh đệ bọn chúng chết bởi vì tranh đấu vương vị thì sẽ không gây phiền toái cho Cao Lôi Hoa. Có lẽ... Mình phải trợ giúp cái tên vương tử y vân kiêu ngạo kia. Để hắn giết chết thái tử y pha leo lên làm quốc vương quan minh đế quốc. Cao Lôi Hòa thầm suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 98 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 98 đứa bé này không phải con anh trong phòng bếp nhà tỉnh tâm. Bụng cao lôi hoa thắt tạp về. Đồng thời hai tay như rồng bay phượng múa. Vung lên hạ xuống. Tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta ngạc nhiên tháng phục. Giao phay, dao dài, giao ngắn, muỗng không ngừng nhảy múa trên tay cao lôi hoa. Tốc độ thần cấp bập tám thật không giống bình thường. Sự khéo tay của cao lôi hoa khiến cho người xem hoa mắt thể hiện rõ tốc độ vô địch của bậc 8. Tốc độ nấu ăn cực nhanh khiến cho tra lý cùng đại trưởng lão chìm trong kinh ngạc tán tháng. Gần như khi cha lý và đại trưởng lão còn trợn mắt há mồm. Từng món ăn tinh xảo cứ lần lượt xuất hiện dưới bàn tay của cao lôi hoa. Hơn nữa. Những động tác thuần thuộc của cao lôi hoa cũng khiến hai người cảm thấy ngạc nhiên, sửng sốt. Dù sao cao lôi hoa cũng là một cường giả. Hai người bọn họ tuy biết kỹ thuật nướng thịt của cao lôi hoa thuộc hạng nhất. Nhưng không nghĩ tới ngay cả kỹ thuật nấu ăn của cao lôi hoa cũng là đứng đầu. Từng món đồ ăn đều đủ màu mùi vị. Làm cho người mới liếc qua cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt Về điều này, Cao Lôi Hoa luôn giữ vững sờ lô gân vú em mà không biết nấu ăn thì không phải là vú em tốt Tỉnh tâm ngồi bên cạnh bình thản ngắm Cao Lôi Hoa nấu ăn Nhìn nam nhân không gì không thể làm này Ánh mắt tỉnh tâm hiện lên sự thiết thú Nàng nhớ lại bộ dạng của Cao Lôi Hoa trong lần gặp đầu tiên Khi đó toàn thân trên dưới của hắn độc chỉ có một mảnh vải nhỏ. Lúc ấy hắn cũng giống như bây giờ, vì mời nàng ăn một chút thịt nướng mà cực kỳ bận rộn. Ngồi cạnh tỉnh tâm là Nguyệt Nhị đang văng nước miếng bay bốn phía. Kể lại cuộc hành trình đầy phiêu lưu của mình với cao lôi hoa trong vong linh cúc cho tỉnh tâm nghe. Tuy nhiên cũng may Nguyệt Nhị cũng là đứa con hiểu chuyện. Cô bé không đem chuyện Tiểu Tam là nữ nhân cùng với việc Cao Lôi Hoa không chỉ một lần bóp cơ ngực nói với tĩnh tâm. Cao Lôi Hoa vừa nấu ăn, vừa ngóng tai nghe Nguyệt Nhị kể. Thấy con bé không có nói ra chuyện của Tiểu Tam, Cao Lôi Hoa cười yên tâm. Xem ra Nguyệt Nhị cũng rất ý tứ cần phải khen thưởng mới được. Cho nên cao lôi hoa lặng lẽ thêm một phần đồ ăn vào phần của Nguyệt Nhị coi như là phần thưởng. Nguyệt Nhị mặc dù đang kể chuyện trong vong linh cúc cho tỉnh tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng đá lia sang cao lôi hoa. Mãi cho đến khi cao lôi hoa bỏ thêm đồ ăn vào phần của nàng, Nguyệt Nhị cảm thấy thỏa mãn. Nàng lãng phí nước bọt lâu như vậy chính là vì muốn bữa tối có thêm đồ ăn mà. Hắc hắc. Phù cuối cùng cũng xong rồi. Thật lâu sau, cao lôi hoa nhẹ nhàng thở ra. Rào rào hai tiếng. Đủ loại đồ bếp trên tay cao lôi hoa xoay tròn một vòng. Sau đó được hắn thả chuẩn xác vào đúng chỗ hề hề. Vài ngày không chính thức làm bếp. Không ngờ lại có vẻ lạ tay. Xem ra chuyện nấu ăn là không thể lười được làm xong, cao lôi hoa đi tới cạnh tĩnh tâm, sau đó cười thần bí với nàng tĩnh tâm, em xem, ta mang đến cho em cái gì đây? cao lôi hoa lấy ra một nhánh cỏ nhỏ viền vàng thân tím từ trong nhẫn không gian, tĩnh tâm nhìn nhánh cỏ nhỏ, ngẫm đầu nhìn cao lôi hoa đầy nghi hoặc hiển nhiên tỉnh tâm cũng không biết thứ này là thứ gì có tác dụng gì. Cao lôi hoa nhẹ nhàng kéo tỉnh tâm qua một bên thì thầm tác dụng của âm hồn thảo cho tỉnh tâm. Tỉnh tâm vừa nghe vừa khúc khiếp cười, sau đó khẽ gật đầu. Chỉ cần có thứ này, việc em có sữa không phải là mơ nữa rồi. Cao lôi hòa thầm thì bên tai tỉnh tâm cho dù là nữ nhân không có sữa chỉ cần có âm hồn thảo này liền có thể tiết ra sữa. Đợi tối ta vò nát lá cỏ này. Sau đó em dùng thử xem. Lần này nhất định có thể thành công u, vinh, quy, quy, mơn. Tỉnh tâm kiên định ngật đầu. Nói thì như vậy. Nhưng về phương diện sinh lý thì hai người đều thuộc loại gà cái gì cũng mù tịch. Sau này khi nhắc lại quyết định hiện giờ ai nấy cũng đều dở khóc dở cười. Mọi sự tình xong xuôi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Cao lôi hoa sau khi chuẩn bị xong hết thể. Dặn mấy người tra lý đừng vội ăn cơm. Sau đó hắn lại chốn cũ ta đứng tựa ở cửa trong ngóng bọn nhỏ trở về. Đợi bọn nhỏ thuận lợi về nhà đã trở thành thói quen của cao lôi hoa rồi Sau một lúc Cánh cửa bị người đẩy vào Người đầu tiên bước vào là nhị công tử Nguyệt Sư Theo sát phía sau là Saga Nguyệt Sư vừa vào cửa Hình ảnh đầu tiên lọc vào mắt nó là một nam tử tóc bạch kim đang tủm tiểm nhìn nó Bộ dạng trông như đang chờ nó trở về. Ai vậy? Đứng ở đây chờ chúng ta về nhà ngoài ba ba còn có ai nhỉ? Nguyệt sư đầu tiên hơi sững sốt, sau đó cẩn thận nhìn rõ mặt nam tử kia, tức khắc nó liền sững sờ. A, tiếp tục đến lượt Saga nhìn nam tử này cũng sững sốt. Một hồi sau, vẫn là Nguyệt sư phản ứng trước. Ha ha. Ba ba Đúng là ba ba rồi Hai mắt Nguyệt sư đẫm lệ Rưng rưng khóc bổ nhào tới ôm lấy cao lôi hoa ba ba Ba biết không Mấy ngày nay ba không ở nhà là con cơm không ngon Ngủ không sướng Con rất nhớ ba ư? Từng lời của Nguyệt sư khiến cao lôi hoa cảm thấy lương tâm cắn rút Trong diện mạo bù xù của đứa con trai hiển nhiên là do quá nhớ mong hắn mới dẫn tới tình trạng này Cao lôi hoa dịu dàng vỗ vỗ lưng Nguyệt Sư Vốn đang định dỗ dành An ủi thằng bé nhưng câu nói tiếp theo của Nguyệt Sư khiến cho Cao lôi hoa như ăn quả dưa bở Sau khi hết xúc động, Nguyệt Sư nói tiếp ba ba Con nhớ người lắm Mấy ngày nay con đều nhớ những món ăn do ba nấu Trước đây mặc dù mẹ nấu nướng cũng không tồi. Nhưng từ sau khi ăn những món ba nấu thì dù mẹ có làm món gì con cũng không thấy hợp khẩu vị. Những ngày này con cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng lắm. Ba xem. trong con gầy đi bao nhiêu này dứt lời. Nguyệt sư còn vén ốm tay áo lên cho hiển thị cánh tay cơ bắp của nó ba trông. Tay con cũng bé hẳn đi nè, sạc, cao lôi hoa lập tức đứng không vững, ngã ngửa về phía sau. Trời ạ, còn tưởng là nó nhớ mình ai về là do cơm canh không ngon. Hóa ra nó chỉ coi mình là điều dưỡng, lo chuyện cơm nước cho người ta mà thôi. Ba, vừa rồi ba đi đâu mà suốt mấy ngày không trở về. Nếu mà không trở về sớm thì con nghĩ con sẽ chết đói mất. Nguyệt sư không hề để ý tới sắc mặt của cao lôi hoa như ăn mướp đắng. Lại bồi thêm một câu kiếp thiết thần kinh cao lôi hoa. Trời ơi, ngươi phải là con ác bá mới đúng. Cao lôi hoa cười mắng một tiếng. Gõ nhẹ một cái lên đầu Nguyệt sư ta mất tiếp vài ngày. Ngươi không nhớ ta lấy một chút. Trái lại cả ngày chỉ nhớ tới đồ ăn ta làm. Ta thật thất vọng về ngươi. Hắc nhớ tới đồ ăn ba làm cũng không phải là nhớ tới ba sao. Nguyệt sư cười ha hả. Mẹ khỉ cao lôi hoa cười hắc hắc không biết hối cải Dựa vào câu này của ngươi. Bữa tối nay của ngươi sẽ giảm bớt 10%. Hả? A không. Ba ba, ba thật là tàn nhẫn, sao lại có thể đối xử với con như vậy? Nguyệt sư nghe vậy liền nhảy ngược lên ba ba, người đang ngược đại trẻ vị thành niên đó. Dừng con mà còn là vị thành niên sao? Cao lôi hoa ghen tị nhìn bộ râu quai nón đầy nam tính của Nguyệt sư nói con nhìn qua còn to hơn cả ta nữa. Hắc hắc ba làm rất đúng. Phải giảm 10% khẩu phần của hắn Saga bên cạnh nói đầy chính nghĩa chiếu theo như vậy Chỗ 10% đó chia đều cho con, mẹ và Nguyệt nhị A không không, Saga, ngươi là đồ dậu đổ bìm leo Ta liều mạng với ngươi Nguyệt sư đánh về phía Saga Lập tức hai đứa làm náo loạn cả căn nhà Ai? Cao lôi hoa mỉm cười nhìn hai đứa con nô đùa, đúng vậy, như này mới gọi là gia đình, không phải sao? Cao lôi hoa chợt đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc gia đình. Này! Cao lôi hoa huynh đệ! Khi nào thì ăn cơm thế, các món anh làm xong từ lâu rồi mà. Tôi chỉ ngửi mùi mà đã không chịu được nữa rồi lúc này. Trong phòng vang lên giọng nói của cha lý sau đó hắn từ phía trong đi ra hai con trai khác của anh còn chưa về hay sao à? Hề hề. Đã trở về rồi. Cao lôi hoa chỉ nguyệt sư và Saga đến đây ta giới thiệu nào. Cái đứa tóc đen. Mắt đen như ta trước kia là con trai lớn của ta Saga. À. Ta quên mất. Ngươi gặp ta thì khi ấy tóc của ta đã biến thành màu trắng rồi. Cao lôi hoa cười cười chỉ vào Nguyệt Sư nói còn đây là con trai thứ hai của ta, Nguyệt Sư. Ngươi xem, hắn có giống với tộc nhân hoàng kim sư tộc của ngươi khi trưởng thành không? Nhìn cái bộ râu quyến rũ kia chập chập, nó đã từng khiến ta hâm mộ bấy lâu đó. Râu, quyến rũ. Sự chú ý của tra lý bị lời nói của cao lôi hòa thu hút Hắn quay đầu nhìn Saga đang nô đùa với Nguyệt Sư Ôi! a Trời ơi! Tra lý đột nhiên bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Sư Sau đó vế Nguyệt Sư tách khỏi Saga Sau đó cẩn thận quan sát hình dáng Nguyệt Sư Ơ! Ai! Ai thế? Thả ta xuống Nguyệt sư đang nô nghịch với Saga thì đột nhiên bị người khác nhấc bỗng lên Sau đó nó nhìn thấy khuôn mặt một trán háng với bộ râu quai nón dài màu vàng Má ơi! Quái vật à Nguyệt sư quát to một tiếng Không hề do dự đánh một quyền cực mạnh về phía tra lý Bịch một tiếng không ngờ Cha lý lại bị một quyền của Nguyệt sư đánh bay thẳng ra ngoài Cao lôi hoa sưởng sốt cho dù là không phòng biệt, tra lý cũng không đến mức yếu như cọng rau vậy chứ. Kỳ thực cao lôi hoa đã mơ hồ đoán được thân phận của tra lý. Nhưng nếu như tra lý là người kia thì sao lại bị một quyền của nguyệt sư đánh bay ra ngoài? Ha ha! Ha ha! Quả nhiên không sai! Quả nhiên không sai tra lý từ mặt đất bò dậy. Không để ý tới đôi mắt mới biến thành mắt gấu mèo. Sau đó nói một câu khiến Cao Lôi Hoa cười phun cả cơm Cao Lôi Hoa huynh đệ. Bây giờ ta có thể khẳng định. Đứa bé này không phải con anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.i. Chương 99 Thái Thản sư tộc tra lý từ mặt đất bò dậy. Không hề để ý tới đôi mắt mới biến thành mắt gấu mèo. Sau đó còn dám nói ra một câu mà cao lôi hoa suýt nữa thì phun cả cơm ra cao lôi hoa huynh đệ. Bây giờ ta có thể khẳng định, đứa bé này không phải con anh phì. Cao lôi hoa điên tiết sững cổ lên nguyệt sư không phải con ta thì con ngươi chắc khổ khổ Cái gì mà con ta chứ? Tra lý xì một tiếng kinh miệt bao lâu nay ta đều ở trong phong ấm, lại không thể ra ngoài được. Làm sao mà sinh con với người khác được hắc không phải là con ngươi? Thế làm sao ngươi biết là nó không phải con ta? Cao lôi hoa hắc hắc cười nói. Xem thì biết chứ sao nữa. Chắc chắn là nó không thể là con ngươi. cha lý nói thằng bé này tuy rằng không phải con ta. Nhưng ta biết. Thằng bé là con của người trong bộ tộc sư tử thuộc thú tộc của chúng ta. Con của sư tử tộc à. Cao lôi hoa quay đầu nhìn Nguyệt sư. Cười cười nói tuy rằng đứa con của ta có cao lớn giống như người trong bộ tộc Hoàng Kim Sư Tử các Ngươi. Đặc biệt là một bộ râu rất cá tính. Nhưng cũng không phải vì thế mà có thể kết luận được đứa con này của ta là sư tộc nhé. Chẳng lẽ ta lại không thể sinh ra một đứa con lai hay sao ha ha ha ha. Cao lôi hoa huynh đệ anh đừng có đùa nữa. Tra lý chỉ vào Nguyệt Sư. Nói anh mà có thể sinh ra được đứa con như này. Thì từ hôm nay trở đi. Tra lý ta làm con của anh luôn. Hắc hắc. Cao lôi hoa cười ngươi có muốn làm con ta cũng chưa chắc đã được đâu. Hề hề, được rồi ta thừa nhận Nguyệt Sư đúng là không phải là con ruột của ta. Cao lôi hoa nhìn Nguyệt Sư cười nhẹ tuy nhiên. Ngươi hình như là có biết cha Nguyệt Sư là ai đúng không? Là người trong Hoàng Kim Sư tộc các ngươi à không ta cũng không biết cha ruột của thằng bé này là ai. Thằng bé này cũng không phải tộc nhân Hoàng Kim Sư tộc. Cha Lý nhìn Nguyệt Sư mà hai mắt sáng như đèn pha ô tô. Người nào bên ngoài nhìn vào không hiểu chuyện mà thấy bộ dạng cha Lý chắc chắn cho rằng đầu óc hắn có vấn đề. Hứng thú đặc biệt với bé trai. Tra lý nhìn nguyệt sư với vẻ thâm tình nếu thằng bé này của ngươi mà là hoàng kim sư tộc thì ta đã quá vui mừng rồi. Nói cho ngươi hay, thằng bé này thuộc chủng tộc hùng mạnh nhất ở thú nhân sư tộc thành viên của bạch sư tộc. So với hoàng kim sư tộc còn mạnh hơn nhiều hả? Bạch sư tộc ư? Cao lôi hoa gật gù nói tiếp bạch sư tộc. Vì sao mà ngươi lại hưng phấn như thế ra lý cười ha hả? Trong mắt tràn ngập sự phấn khích Hắn bây giờ giống như con chó vớ được khúc xương. Mà nguyệt sư chính là khúc xương ấy bạch sư tộc mấy đời rồi đều nhất mặt con một. Mỗi đời chỉ sinh được một người. Nhưng mỗi bạch sư đều là cường giả tuyệt thế, chỉ cần sau khi thành niên thôi là đã có thể đạt tới trình độ thánh cấp rồi. Tuy nhiên đấy cũng không phải là nguyên nhân làm cho bạch sư tộc nổi danh. Tra lý dừng một chút, rồi nói tiếp nguyên nhân thực sự khiến cho bạch sư tộc nổi danh chính là bởi vì sau khi thành niên, bọn họ sẽ đạt được năng lực vô cùng hùng mạnh. Chính nhờ năng lực này mà Bạch Sư tộc trở thành bộ tộc duy nhất trong Thánh cấp dám đối đầu trực diện với Cự Long. Điều quan trọng nhất là bọn họ là người thủ hộ của thú tộc chúng ta. Bây giờ ta tìm được hắn rồi. Bảo ta làm sao không hưng phấn cơ chứ? Đối đầu trực tiếp với Cự Long ư? Năng lực gì chứ cao lôi hoa nheo nheo mắt. Năng lực có thể kháng cự được cự long Chỉ nghe thôi đã thấy là không tồi rồi. Thái thản phụ thể tra lý thốt ra một cái tên nghe qua cực trâu thái thản thần của cự nhân người khổng lồ. Thái thản phụ thể chính là mượn thân thể thần của cự nhân. Cũng chính vì nguyên nhân là năng lực này cho nên bạch sư tộc còn được người ta gọi là thái thản sư tộc. Nói tới đây, tra lý ngừng lại, lặng lặng ngắm nhìn nguyệt sư. Mấy người cao lôi hoa đều nhìn chầm chầm cha lý, ý bảo hắn nói tiếp chuyện đi. Hắc hắc, ta nói chuyện mãi cũng hơi khát nước rồi. cha lý ngồi xuống đám cỏ, sòi tay nói qua đây, cho ta ít nước trà giải khác đã. Saga, mời trà. Để tiếp tục nghe cho xong câu chuyện, Cao Lôi Hoa cũng đành nhịn hắn một tí. Đây ạ, trà đây rồi ạ. Cũng vì để tra lý nói nốt câu chuyện, nên Saga đứng cạnh cũng nhanh chóng vưng nước trà đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện một 100 truyện audio được phát hành tại truyện Chương một trăm thái thản sư tục tiếp khả tra lý cầm chén trà nhấp một ngụm rồi kêu trà ngon thật được rồi. Trà cũng đã uống rồi. Nói tiếp đi. Cao lôi hoa ngồi sợm xuống bên cạnh, nóng nảy kêu ca. Ừ, từ từ thì sẽ kể mà. Gấp gáp thế làm gì? Làm người ý mặc phải có sự kiên nhẫn. Tra lý nhìn thấy dáng vẻ nóng ruột của cao lôi hoa thì ngược lại lại cứ thông thả nhẫn nha nói hà hà. Trà này thơm nồng sướng cả miệng. Đúng là tuyệt vời đấy. Mẹ kiếp. Sắc mặt cao lôi hoa trở nên khó coi. Mẹ khỉ không vội chứ gì. Được thôi. Hắc hắc cha lý này bữa tối hôm nay của ngươi giảm 10% nhá. Ừ, hả? Trừ 10% á? Ồ, không không. Cao lôi hòa huynh đệ, anh không thể đối xử như thế với ta được. Thế là tàn nhẫn lắm đấy. Ta nói ngay, lập tức nói ngay có được không? Vừa nghe thấy bữa tối phải ăn ít đi, tra lý lập tức cuốn quyết lên ta nói ta nói. Thái thản phụ thể là năng lực mà thái thản sư tộc sau khi thành niên sẽ tự động lĩnh ngộ được. Đây là một loại bản năng. Năng lực này khá là mạnh mẽ. Một khi sử dụng năng lực này, thành viên của thái thản sư tộc có thể hóa thân thành người khổng lồ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, không chỉ có thân thể tăng trưởng, mà ngay cả đấu khí cũng tăng lên theo tỷ lệ đó. Biến thành người khổng lồ Có thể biến đến mức nào? Cao lôi hoa hỏi À, cụ thể thì phải xem năng lực bản thân của thái thản sư tộc Từ 10 thước đến 50 thước thì khác nhau nhiều mà Tra lý nói chính bởi vì năng lực biến thân hùng mạnh như thế Cho nên sức mạnh của thái thản sư tộc cũng tăng thêm bấy nhiêu Ngoài ra lại còn có thể làm cho người thái thản sư tộc miễn dịp đối với tất cả các ma pháp cấm chú. Cho nên lúc thái thản sư tộc đã sử dụng đến thái thản phụ thể thì có thể ngay lập tức khiêu chiến với cựu long U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, biết thật là rất mạnh. Cao lôi hoa gật gù, rồi vỗ vỗ nguyệt sư bên cạnh con trai ta thật là tự hào về con đấy. Nhưng con phải nhớ kỹ, sự hùng mạnh của con cần phải dùng để bảo vệ cho những người thân thiết nhất. Không được dùng nó để làm điều sằng vậy. Sức mạnh cường đại, chính là để đảm bảo cho thân nhân của mình không bị thương thôi. Vâng, con biết rồi ba. Nguyệt sư gật đầu thật mạnh, tốt, cao lôi hoa vỗ mạnh vào Nguyệt sư. Ba Nguyệt Sư lại tha thiết gọi con đói hoạch một tiếng. Nguyệt Sư vừa nói được nửa câu đã làm cao lôi hoa ngã ngửa lần nữa. Con thật đúng là. Cao lôi hoa cười khổ thôi được rồi, thế đi ăn cơm. Chúng ta đi trước nào? Vâng. Saga và Nguyệt Sư đều reo lên vui vẻ rồi đi theo cao lôi hoa vào trong phòng. Nguyệt Sư chậm bước theo sau. Nhìn mái tóc bạc kim của cao lôi hoa, Nguyệt sư lại mỉm cười. Bữa tối mà mọi người mong chờ rồi cũng được bắt đầu. Đúng rồi, quả cầu vàng kia đâu rồi? Sao từ lúc ta về đến giờ không thấy nó đâu vào nhà rồi cao lôi hoa liền nhớ tới quả bóng vàng ly me? Buổi chiều vì bận rộn chuẩn bị bữa ăn đến phát điên lên nên tạm thời không nhớ tới ly me. Giờ đột nhiên mới nhớ ra cả buổi chiều vậy mà cũng không thấy tên tiểu tử kia xuất hiện. À. Ba nói là cái con ly mê hoàng kim ấy hả nguyệt sư trong mồm đầy thức ăn. Luống bún nói lần trước ý. Sau khi ba đi vong linh cốt. Nó ăn ma tinh trong đống quần áo ba thay ra. Rồi lăn quay ra ngủ. Cái gì cơ? Ma tinh á quần áo ta thay ra, cao lôi hoa lập tức nghĩ ra ngay, đúng rồi, đúng là mình có một viên ma tinh, chính là khối tinh hạt của siêu giai ma thú tứ dược ngân phi long mà hồi trước hoán đổi được của lão viện trưởng Solomon, hít tiểu ra hỏa này, cao lôi hoa lập tức thấy dở khóc dở cười. Như thế là tên tiểu tử kia đã ăn hết bốn khỏa ma tinh của siêu giai ma thú rồi. Thật không biết là tiểu tử này có bị rối loạn tiêu hóa hay không nữa thế giờ tiểu tử kia ở đâu rồi? Sau khi ăn ma tinh xong là nó ngủ một mạch luôn à? Vâng, đúng rồi. Bạn đang đọc chuyện được cốt bi tại lần này là Saga trả lời câu hỏi của Cao Lôi Hoa. Vì bây giờ mồm nguyệt sư toàn là đồ ăn. Không thể há mồm nói chuyện được nữa bây giờ nó ngủ ở phòng ba luôn rồi. À, được rồi, để ăn xong ba lên đó xem. Tiểu gia hỏa này đúng là tham ăn. Thảo nào mà hồi trước lại cứ chui vào cọ cọ ngực ta, hóa ra là vì viên ma tinh bên trong. Cao lôi hoa xoa xoa mép, rồi nhìn hai đứa con đang ăn như rồng cuốn khụ, mấy đứa ăn từ từ thôi. Có ai tranh với các con đâu? Ăn nhanh thế nghẹn thì làm sao? Cao lôi hoa lắc lắc đầu, nhìn Nguyệt sư. Trong kìa, mồm thằng bé đã đầy áp lên rồi mà tay vẫn còn tiếp tục nhét thức ăn vào miệng nữa. Mắt còn đang dính chặt vào trong cái nồi. Đúng là kiểu ăn điển hình ăn trong bát, ngắm trong nồi. Trong khi cả nhà đang ăn uống vui vẻ thì đột nhiên trên lầu thấy nổ ầm một tiếng. Sau đó thì một nguồn năng lượng cuồng bão từ trên lầu tràn xuống. Không ẩn rồi cao lôi hoa buông đồ ăn xuống, nhanh chóng lao lên trên lầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Một trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyện Chương một trăm linh một ly me tiếng hóa lần thứ hai ẩm. Một tiếng nổ từ trên lầu vang lên, ngay sau đó một nguồn năng lượng cuồn bạo từ trên lầu tràn xuống. Không ẩn rồi cao lôi hoa hơn một tiếng rồi nhanh chóng lao lên trên lầu. Ui tiểu tử ly me còn đang ở trên lầu. Hơn nữa nếu như mình đoán không sai thì nguồn năng lượng cùn bạo này có thể chính là do tiểu tử kia tạo ra. Đồng thời trên tầng liền vang tiến lên tiếng khóc oa oa của Rudolfo. Chính vì tiếng nổ âm ĩ của nguồn năng lượng này đã đánh thức Rudolfo đang ngủ mơ. Ngay sau đó tiếng khóc của tiểu nữ Kim Toa Nhi cũng tiếp sức. Hai đứa nhỏ sau khi uống sữa vừa mới đi ngủ. Đều bị tiếng nổ làm cho khiếp sợ mà tỉnh dậy. Khi nghe thấy tiếng khóc của bọn nhỏ. Cao lôi hoa biến sắc. Nguồn năng lượng đang lan tỏa rất mạnh ra xung quanh. Kéo theo những luồng khí lưu lấp đầy cả tầm lầu. Không khí dường như bị nguồn năng lượng biến thành chất lỏng. Cả người giống như bị rơi vào trong đầm lầy khiến cho nửa bước cũng khó đi. Ba, mẹ. Con sợ lắm trong phòng. Tiếng khóc non nước của Kim Toa Nhi thể hiện tâm trạng cực kỳ sợ hãi. Còn Rudolph bên cạnh cũng không nói gì chỉ đành khóc theo. Ba đây Kim Toa Nhi ngoan đừng khóc. Ba tới đây Cao Liên Hoa sau khi hét to một tiếng thì hai tay nhanh chóng kết ấm quát nhẹ lên sẹp sẹp. Một loạt ti hồ quanh màu vàng tím xuất hiện và ngưng tụ quanh người cao lôi hoa. Phá cho ta cảm thấy đã tụ tập đủ năng lượng cao lôi hoa quát to một tiếng. Dưới sự điều khiển của cao lôi hoa thì những lôi quanh xung quanh trong nháy mắt đã hợp lại thành một thanh trường kiếm đánh thẳng tới nguồn năng lượng cuồn bạo. Sau một tiếng nổ ầm thanh kiếm lôi quang đã bổ đôi nguồn năng lượng tạo thành một con đường. Ngay lập tức cao lôi hoa vội vàng lao vào trung tâm nguồn năng lượng cũng chính là gian phòng của mình. Nếu như mình đoán không lầm thì là do tiểu tử kia trong quá trình tiến giai đã xảy ra vấn đề mới gây nên nguồn năng lượng điên cuồng này.